7. Chào hàng Tìm kiếm và nắm bững sản phẩm của bạn Để có một lời chào hàng hiệu quả, bạn phải hiểu rất rõ nhu cầu của thị trường Mặc dù lời chào hàng của bạn có thể thay đổi theo nhiều cách như đã được đề cập ở những phần trước Ví dụ như tặng kèm, bảo đảm, giới hạn thời gian Thì việc lựa chọn sản phẩm vẫn là vấn đề quan trọng nhất Chúng ta sẽ cùng xem xét quá trình điều chỉnh lời chào hàng tới thị trường trên quan điểm của tiếp thị liên kết Bởi vì đây là cách dễ nhất để chứng minh Tìm một sản phẩm liên kết có khả năng sinh l Việc đầu tiên phải làm là tìm ra một sản phẩm liên kết có khả năng sinh lời trong thị trường của bạn Khi cho bán các sản phẩm liên kết như các giải pháp Điều quan trọng là sản phẩm phải đem lại thành công cho bạn và cho khách hàng của bạn Không phải bất cứ sản phẩm nào cũng được à, cũng làm được điều đó Thứ mà bạn cần phải làm đó là tìm ra được những thứ mà tôi gọi là sản phẩm liên kết hấp dẫn Các sản phẩm liên kết hấp dẫn có thể có giá cao hoặc thấp Nhưng chúng đều có chung những đặc điểm sau đây Đem lại phần trăm hoa hồng cao, thường lớn hơn 50% và có thể cao hơn có tỷ lệ khách hàng mua hàng trên tổng số người truy cập đã được chứng thực. Mới nhất, hợp thời hoặc được ưa chuộng quanh năm, được hỗ trợ bởi một chương trình liên kết với thương nhân đưa ra những hỗ trợ đáng tin cậy cho các nhà liên kết. Để bắt đầu, bạn nên chọn ít nhất là 3 sản phẩm. Những sản phẩm này là các nho về giá cả, mức phần trăm hoa hồng. Bạn sẽ cần phải chọn ra một thứ giá thấp nhất, một thứ giá cao hơn và ít nhất là một sản phẩm đem lại cho bạn một khoản thu nhập thẳng dư định kỳ. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm chính mà bạn sẽ quảng bá cho nó trên trang Optioning và hàng loạt email đầu tiên của bạn. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm hậu kỳ mà bạn quảng bá tới danh sách khách hàng hiện tại cũng như những người đã đăng ký nhận bản tin email. Việc này thường được thực hiện qua đợt gửi email thứ hai trong chiến dịch tiếp nối. Sản phẩm hậu kỳ phải là sản phẩm được định giá cao hơn sản phẩm chính và đem lại cho bạn ít nhất từ 50-75% đến 75 hoa hồng. Sản phẩm thứ ba phải là sản phẩm mang lại à, thu nhập thận dư, sản phẩm sẽ mang lại cho bạn hoa, hoa hồng hàng tháng định kỳ Những sản phẩm loại này giống như dịch vụ dựa trên những sự đóng góp của các châu các thành viên. Hãy nhớ rằng, các sản phẩm mà bạn giới thiệu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Trên thực tế, danh tiếng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của những thương nhân, mặc dù bạn không thể kiểm soát hoạt động của họ. Tìm kiếm các sản phẩm thông qua các thương mục về chương trình bán hàng liên kết như AppShotZ Programs, Affiliate Programs, Affiliate First Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm Thông qua các kết quả tìm kiếm Trên các trang như Google, Yahoo, MSN Tìm kiếm các chương trình sản phẩm Vật chất trên các trang Commission Junction Link Share, Share A-Time Các kết quả tìm kiếm Trên các chương trình sản phẩm số trên trang Clickbank, OneNetwork.Digital River Tìm kiếm các chương trình Đem lại nguồn thu nhập thận dư trên Live Times Commission Fà các trong g này đã được các các tổ chức theo danh mục bạn hãy đọc báo uh, lưt qua các danh mục các thư mục đượct kê theo thị trường ví dụ như thư mục sức khỏe làm đẹp điện tử bạn không có thể tìm kiếm các đa uh, sản phẩm theo các công ty cụ thể nhưng hãy chú ý rằng một vài trong ghép không hỗ trợ tìm kiếm như thế ví dụ như Clickbank từ không đưa ra các kết quả như bạn mong muốn thậm chí đôi khi nó còn đòi hỏi các kết quả đưa ra được là không biết chắc là nó có hay không? Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là bạn nên xem trong các cùng thư mục. Tương tự, các trang như Commission Junction sẽ cho bạn phân loại các kết quả thư mục và sắp xếp các danh sách hoặc các yếu tố như các sản phẩm có tỷ lệ khách hàng mua hàng trên tổng số người truy cập lớn nhất cho những khách hàng liên kết, các sản phẩm được chảo hoa hồng cao hay các chương trình đưa ra thu nhập thận dư, nghiên cứu sản phẩm liên kết và tư chào hàng. Khi xác định sản phẩm liên kết hấp dẫn, bạn sẽ bỏ ra thời gian nghiên cứu nó thật kỹ lưỡng, Nếu bạn có đủ tiền hay mua sản phẩm đó, bạn cần phải biết rõ về sản phẩm của bạn để có thể bán được một cách hiệu quả nhất. Do đó, bạn phải dành thời gian học cách bán hàng trên trong ghép của thương nhân. Hãy chú ý đến các yếu tố khiến bạn mua sản phẩm. Mục đích chính của bước này là biến bạn à, thành một chuyên gia hàng đầu về sản phẩm đó. Bạn cũng nên tìm hiểu về tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm này cho tổng số người truy cập của bạn. Nó có thực sự là một lần chào hàng thích hợp cho thị trường của bạn hay không? dưới đây là những điều mà bạn nên tìm kiếm. Thưa cho hàng phục Bạn có bị lôi cuốn vào bức thư chào hàng đến nỗi phải đọc hết bức thư? Nói rõ hơn, bạn có thể bị thuyết phục bởi khả năng giải quyết các vấn đề sản phẩm khi đọc bài xong không? Lợi ích rõ ràng, bức thư chào hàng đã nhấn mạnh được những lợi ích của sản phẩm chưa? Bạn đã hiểu rõ được bạn có lợi ích gì khi sở hữu sản phẩm chưa? Chào hàng hiệu quả, thương nhân đã có một lời chào hàng có sức ảnh hưởng và thuyết phục trong bức thư chào hàng hay chưa? Dễ dàng mua, thương nhân có thực sự tạo ra một sản phẩm dễ mua với các nút đặt hàng? À, được đặt tích hợp ở các vị trí, một sự bảo đảm hoàn tiền dễ dàng thanh toán. Có phải thương nhân đang sử dụng duy nhất một hình thức thanh toán hoặc chương trình liên kết không? Điều này là rất quan trọng. Bạn không nên quảng bá những sản phẩm mà khách hàng có sự lựa chọn các cách thích thanh toán thông qua một dịch vụ khác, không công, không công nhận bạn như một nhà liên kết. Mỗi một nhân tố trên đây đều là rất quan trọng đối với tỷ lệ khách hàng mua trên tổng số người truy cập của bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ ở đúng chỗ của nó trước khi bạn bắt đầu. Nếu bạn thấy bất kỳ những thứ gì chưa ổn, thế nhân chưa làm tốt được nhấn mạnh các lợi ích của sản phẩm trong bức thư chào hàng, bạn cần điều chỉnh lại nó khi soạn thảo lời cho hàng của riêng bạn. Nói cách khác, bạn cần phải giới thiệu các lợi ích của nó tới khách hàng triển vọng để họ có thể có ý niệm rõ ràng hơn về các giá trị sản phẩm trước khi họ gáy thăm trong ghép bạn bán hàng. Nhấn mạnh vào các điểm thú vị và lợi ích Khi bạn đánh giá sản phẩm vào trong ghép bán hàng, Hãy ghi ra giấy những điều ấn tượng cho bạn, điều gì khiến sản phẩm trở nên độc đáo, lợi ích lớn nhất của sản phẩm để lại có thể cho hàng là gì. Tại sao và làm thế nào mà sản phẩm lại có giải pháp tốt nhất cho nhu cầu thị trường của bạn? Bước này rất quan trọng bởi vì sau đó bạn sẽ sử dụng thông tin đó để tạo ra một lời trò hàng khao léo. Hơn nữa, nếu bạn mua và nghiên cứu sản phẩm đó, có thể bạn chú ý đến những yếu tố dễ sử dụng, điều đã không được nói tới trong thư trò hàng hoặc những thông tin và thông nhân không đề cập tới. Trong quá trình tìm hiểu này, bạn sẽ cho ra được thêm những lợi ích mà rất có thể được thị trường của bạn hưởng ứng, và điều này cho phép bạn được đề cập tới những nhu cầu của họ một cách có hiệu quả hơn. Dưới đây là một ví dụ, giả sử bạn quyết định quảng bá một cuốn sách hướng dẫn mọi người điều trị cách uh, uh, điều trị mụn, trứng cá trong vài ngày, bạn đọc một thư chào hàng và viết ra một vài điểm mà thương nhân đưa ra cũng như khẳng định những giá trị của sản phẩm. Những vấn đề về da có thể được chỉ, được giải quyết mà không cần tới một viên thuốc hay bất kỳ một loại kem dưỡng da nào. Bạn có thể loại trừ mụn hoàn toàn trứng cá thì trong vài ngày. Hầu hết mọi người tin rằng những thú quả vặt có phần gây ra các vấn đề lớn về da, nhưng sự thật không hẳn là vậy. Bạn cũng ghi nhớ được những lợi ích đó được chỉ ra trong bức thư trồng hàng. Bạn sẽ luôn tự tin với làn da đẹp, mụn trứng cá rất dễ điều trị, nó không hề phức tạp và tốn kém đâu. Bạn có thể loại trừ mụn trứng cá mãi mãi. Bạn sẽ trở thành một người mới chỉ sau 3 ngày Bạn đã ghi lại tất cả những gì mà thương nhân thấy quan trọng và cần phải nhấn mạnh Tiếp đó, bạn đọc các thông tin về sản phẩm Thậm chí là dùng thử sản phẩm đó và đưa ra một loạt các danh sách và đặc điểm Cũng như lợi ích mà thương nhân đã bỏ sót Việc điều trị mụn dựa trên một phương pháp học ít người biết đến Không nên chỉ là điều trị mụn mà còn là giúp làn da sáng và mịn hơn Hợp quả với mọi người tuổi và sắc tộc Không phân biệt thuộc loại da hay hormone nào cả nó cũng điều trị được các vết sẹo do mụn, làn da hồng hào khỏe mạnh và sự tự tin giúp cải thiện mối quan hệ của bạn với những người khác. Bây giờ bạn đã có thêm nhiều tư hiệu hơn để làm việc và bạn cũng đã được nêu thêm được những đặc điểm đặc sắc hấp dẫn người mua, một giải pháp hoàn chỉnh hơn, tạo ra một lợi cho hàng thực sự khác biệt hấp dẫn cho thị trường của bạn. Chiếm lĩnh thị trường và xây dựng danh sách. Ngay khi bạn xác định được thị trường mục tiêu, bước tiếp theo để có lợi nhuận chính là nắm giữ các khách hàng tiềm vọng vào thị trường của đó. Như chúng ta đã đề cập, khách hàng triển vọng là bất cứ ai quan tâm đến sản phẩm bạn chào hàng. Khách hàng triển vọng chính là khách hàng tiềm năng. Để nắm giữ được khách hàng triển vọng, bạn cần phải thuyết phục được khách hàng cung cấp cho bạn các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email. Điều bạn thực sự đang làm ở đây chính là xây dựng một thị phần. Hãy tưởng tượng rằng, ở một thời điểm nào đó, có 100.000 người đang tìm kiếm sản phẩm của bạn trên mạng, được thống kê bằng số lượng tìm kiếm cho các tiêu khóa trong thị trường khách của bạn. Nếu bạn có thể tiếp phục được 1.000 người trong số này cung cấp tên và địa chỉ của email của họ, bạn đã giải quyết được 1% thị phần. Đó là một trong những cách dễ dàng nhất mà những nhà tiếp thị trên Internet dùng để đánh giá thị phần của họ. Điểm hóa chút bây giờ là bạn có thể được liên kết được với bao nhiêu phần trăm khách hàng trong thị trường và bất cứ thời điểm nào mà bạn lựa chọn. Vấn đề không phải là bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để quảng cáo vào phiên mãi. Nếu bạn để cho các khách hàng triển vọng rời khỏi khăn gấp của bạn mà không để lại thông tin liên lạc của họ, thì về căn bản, bạn đã ném tiền qua cửa sổ dưới đấy. Tại sao việc xây dựng danh sách khách hàng lại quan trọng đến vậy? Danh sách khách hàng mục tiêu là một yếu tố quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn bởi vì nó cho phép bạn à, được những khách hàng tiềm năng cũng như những khách hàng hiện tại. Có thể bạn từng nghe tới con số này, thống, thống kê này thường thì phải mất từ 7 đến 12 quảng cáo trong một thông điệp trước khi một khách hàng tiềm năng cắn câu và mua sản phẩm. Bạn không thể dễ dàng để cho khách hàng chuyển vọng rời khỏi bất cứ cho hàng của bạn. Bạn cần có tên họ trong danh sách optioning để khi bạn có thể chăm hàng họ nhiều lần sau. Bạn có cần để họ tiếp tục ở trong những danh sách optioning để bán cho họ những sản phẩm mới trong tương lai. Bạn sẽ dễ dàng bán được hàng hóa cho những người đã biết rõ và tin tưởng ở bạn hơn là những người lạ. Đối với một nhà liên kết, thách hàng quen bằng lợi nhận lâu dài và thường xuyên. Thêm vào đó, để xây dựng danh sách khách hàng, bạn phải làm mọi cách để đảm bảo những người tham gia vào danh sách Option Optioning là khách hàng mục tiêu của bạn. Hay nói cách khác, những gì bạn muốn chính là những người khác đón muốn ở trong danh sách của bạn, quan tâm tới những thứ mà bạn trao hàng và luôn nhiệt tình, sẵn sàng mua sản phẩm của bạn. Nhưng làm thế nào để thực hiện được ngành việc này? Bạn có nhớ ở chương trước chúng ta đề cập đến việc lựa chọn thị trường không? Việc xây dựng ZZ lại là một giai đoạn khác khi mà sự liên kết thị trường bắt đầu có hiệu lực. Bạn phải chắc chắn rằng mình đã nhắm đúng thị trường, rằng bạn đã hoàn thành các việc sau. Xác định mức độ quan trọng của thị trường và khả năng sinh lời. Xác định đúng sản phẩm liên kết cho thị trường đó. Xác định đúng về các từ khóa mà thị trường tìm kiếm về sản phẩm đó. Mỗi một trong à, mỗi một, tắc trong 3 nguyên tắc trên đây phải được kiểm chứng cẩn thận theo từng bước. Nếu bạn không hướng đến đúng thị trường và sản phẩm đó cho thị trường. Bạn sẽ thấy ngay tỷ lệ khách hàng mua hàng trên tổng số người truy cập sẽ là rất thấp. Trên Gap, bạn phải tạo ra lưu lượng đến một thị trường cụ thể bằng cách sử dụng những từ khóa chính xác. Bạn cũng phải đảm bảo rằng tất cả các phương pháp tạo ra lưu lượng đều đang hướng tới đúng thị trường. Điều đó có nghĩa là chỉ quảng cáo trên trong kết thích hợp và không có tính cạnh tranh, chỉ quảng cáo trên những trong tạp chí điện tử thích hợp và không cạnh tranh, đăng tải những bài viết hướng dẫn đến thị trường hướng đến các đối tác thích hợp và hợp tác gia nhập thị trường của bạn. Như một thương nhân, hãy chắc chắn rằng những nhà liên kết của bạn đang hướng tới đúng định thị trường. Kiểm tra và theo dõi toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn. Bạn sẽ biết được lưu lượng thị trường có hướng đến đúng khách hàng mục tiêu hay không bằng cách theo dõi tỷ lệ khách hàng trên tổng số những người truy cập trong ghép của bạn. Nếu bạn thu được 100 người truy cập tới website của bạn nhưng không một ai trong số đó mua hàng, tức là bạn đang gặp vấn đề ở đâu đó trong chuỗi các thao tác ở trên, Còn là bạn đang định hướng lưu lượng truy cập sai hoặc cho hàng về đối tượng không phù hợp. Vậy nhiệm vụ tối ưu hóa trong việc chiếm lĩnh các toàn bộ thị trường là như thế nào? Việc này gồm có 3 yếu tố. Tối ưu hóa từ khóa. Bạn phải đảm bảo những từ khóa mà bạn sử dụng để thu hút được khách hàng tiềm vọng phù hợp với cái thứ mà bạn đang bán. Ví dụ, nếu bạn đang bán một cuốn sách điện tử về các phương pháp chữa trị dị ứng thì bạn phải sử dụng các cụm từ các cụm từ như cách chữa dị ứng, xa dịu các triệu triệu chứng dị ứng. Bạn, không, bạn sẽ không nên dùng các vụng từ như thuốc uống chữa dị ứng hoặc bác sĩ chữa dị ứng. Chúng chỉ là một khía cạnh nhỏ và vì vậy sẽ là không chính xác. 2. Tối ưu hóa thư trào hàng Việc tối ưu hóa thư trào hàng sẽ bù đắp lại những chỗ mà việc tối ưu hóa tối ưu hóa còn bỏ sót. Bằng cách nào? Cô trả lời là một đây đó có thể vào trong nét của bạn mà tìm kiếm các thông tin về chứng dị ứng thực phẩm. Nhưng phương pháp điều trị dị ứng của bạn nhằm hướng đến những thứ như sốt cao hay dị ứng nấm mốc. Do đó, bạn sẽ phải sử dụng những trang optional để làm rõ những chi tiết về sản phẩm của bạn. Hãy chỉ cho khách hàng vọng tọng à, thấy chính xác điều mà họ đang lựa chọn cho tham gia, cái mà họ sẽ nhận được và tại sao bạn lại nhận được, à, bạn lại được nhìn nhận như một nguồn thông tin đáng tin cậy mà họ đang tìm kiếm. 3. Ba, sắp xếp lại danh sách. Cuối cùng, bạn nên lưu ý đến một số những người à, những người không trả lời trong, trong danh sách của bạn. Một số khách hàng tiềm năng có thể đã sử dụng một địa chỉ email giả, hoặc đơn giản là họ đã thay đổi địa chỉ email. Những người khác có thể là những người thờ ơ với các giao dịch trên mạng, hoặc là những người tìm kiếm quà tặng, chẳng bao giờ xem những bức thư của bạn là không bao giờ mua gì cả. Bạn nên thường xuyên sắp xếp lại danh sách của bạn bất cứ khi nào khoảng 6 tháng 1 lần. Hãy xóa bất cứ địa chỉ email nào không tồn tại hoặc không gửi được. Hãy xem xét bạn có thể tạo ra một lời trò hàng cuối cùng cho những người không trả lời thư của bạn hay không. Từ sau đó hãy xóa khỏi... Xóa, Họ khỏi danh sách nếu họ tiếp tục không trả lời. Xây dựng một mối quan hệ với những người trong danh sách Luôn giữ vai trò như một người cung cấp thông tin. Việc cần thiết là xây dựng mối quan hệ của bạn với những người trong danh sách bằng các cách cung cấp thông tin đúng lúc và hữu ích càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là phải tiến xa hơn những bài đánh giá trong các kết quả trả lời email tự động về sản phẩm cụ thể của bạn. Điều quan trọng là luôn có một số các hình thức thông tin trước danh sách của bạn. Đặc biệt là giữa những khoảng trống trong mỗi kết quả trả lời tự động và thường ở giữa một kết quả đang tiếp diễn. Có hai cách để làm điều này. Thứ nhất, bạn có thể lồng thêm vào trong các email, thông tin hoặc thư thông báo giữa các kết quả trả lời tự động. Thứ hai, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống trả lời tự động để truyền đi những thông tin, thông điệp trước đây đến danh sách của bạn bất cứ lúc nào. Bước tiếp theo, bạn nên gửi đi loại thông tin nào tới những người trong danh sách của bạn bất kỳ loại nội dung nào được xây dựng ở trên một mối quan hệ thuận lợi và thân thiết hơn với những người đã đăng ký nhận thông tin từ bạn và vượt qua cả sự mong đợi của họ về mặt chất lượng Dưới đây là một vài ý tưởng các bài báo, dài hơi, caga video các món quà, ví dụ như những báo cáo về những người đã đăng ký nhận bản tin từ bạn có thể tải về Ví dụ, hãy nói rằng bạn bởi tạo được một video hữu ích và bạn muốn những người đăng ký nhận bản tin từ bạn xem nó, bạn có thể upload và post nó lên trong web của bạn Sau đó, gửi email tới họ và nói với họ rằng họ có thể xem nó. Lý do để làm một điều này là một phần và làm cho họ sẵn sàng xem và chú ý, nhưng cũng xây dựng một phần ý nghĩa về lợi ích của việc nằm trong danh sách của bạn. Bạn có thể thấy rằng, nếu bạn cứ tiếp tục gửi cho họ những thông tin như thường lệ, họ sẽ cảm thấy chán, họ sẽ trở nên đói thông tin. Là người kiếm tiền bằng việc cung cấp thông tin, nên bạn sẽ không muốn để những người trong danh sách đói thông tin. Nhiệm vụ của bạn là phải cung cấp cơn thỏa mãn, cơn đói của họ càng nhanh càng tốt bạn cần cung cấp những thông tin có giá trị càng nhiều càng tốt tất cả những điều này sẽ dẫn đến việc xây dựng danh sách cần được uh, dựa trên sự thiện cảm giữa bạn và những người trong danh sách hãy nghĩ về những người phải lấp đầy những khoảng trống thông tin những người đã đăng ký nhận bản tin của bạn, họ cần những gì cái gì thực sự là hữu ích đối với họ hãy tạo ra một vài thứ làm họ hài lòng và tặng miễn phí nó cho họ Blog của bạn, nơi tốt nhất để xây dựng các mối quan hệ Bây giờ, chúng ta sẽ đặt một bước tiến mới cho phần tiếp theo. Khi bạn gửi đi những thông điệp này, này chọn thông qua hệ thống trả lời tự động, tôi muốn bạn đăng tải những thông điệp đó lên trang blog. Blog, phép bệnh ăn gọn của WeBlog là một kiểu trong web đăng tải các bài viết cho phép người sở hữu, đăng tải những nội dung lên trang của anh ta mà không cần phải sử dụng HTML. Một ngôn ngữ được đánh dấu là sử dụng để tạo ra những tài liệu trên web. Những trang này được tạo ra một cách linh hoạt, Chúng không phải là các trong web HTML tên màu lời tĩnh mà là những thông tin thường được sắp xếp tất cả chứa trên một trang web từ mới nhất đến cũ nhất. Bạn sẽ vẫn gửi đi những email nhưng email chứa của uh, những nội dung của bạn sẽ dẫn tới những đường link trên uh, trong blog của bạn. Chúng ta làm việc này vì mọi người thường không thích đọc những email dài. Nếu chúng ta gửi tới họ những viết báo dài dài thì một blog chính là nơi tốt nhất để họ đọc chúng. Điều thứ hai, bạn sẽ có thêm thu nhập nhờ blog của bạn. Do đó, bạn sẽ muốn mời những người đã đăng ký nhận bản tin từ bạn vào đọc blog để trao đổi với bạn. Giả sử, bạn vừa mới viết xong một bài viết thật dài cho những người đã đăng ký nhận bản tin của bạn và bạn cũng vừa mới tạo xong một bản báo cáo PDF miễn phí và bạn muốn họ tải về. Trước hết, bạn sẽ nên đăng tải bài viết này cùng với bản báo cáo lên trong blog của bạn. Sau đó, bạn gửi thu quảng cáo tới những người trong danh sách của bạn, mời họ ghé thăm blog của bạn và nhận những món quà dành cho họ. Xin chào! Bạn có biết tốt 10 mẹo kiếm tiền trên mạng không? Nếu bạn muốn biết, tôi vừa mới viết một bài về vấn đề này. Nó được đăng trên blog của tôi www.joablog.com Hãy đọc toàn bộ bài báo cáo, bởi vì tôi còn nói cho bạn biết làm cái nào mà bạn có được những món quà hiễn phí mà tôi vừa tạo ra cho bạn. Đừng bỏ lỡ! Bây giờ, người ta đã đăng ký nhận bản tin của, của bạn sẽ hành động nhằm thỏa mãn trí tò mò của anh ta. Đó thực sự là một điều tốt. Bạn có nôi kéo được những người đã đăng ký nhập bản tin của bạn ra khỏi hộp thư điện tử của họ càng, xuyên, càng thường xuyên càng tốt và để họ click xung quanh và chú ý. Để biết được các bước lập blog của riêng bạn, hãy tham khảo chương 11 của cuốn sách này. Chuẩn bị bán hàng, xây dựng mối quan hệ với những người trong danh sách của bạn, thông qua hệ thống trả lời tự động và blog của bạn cũng giúp cho bạn trong giai đoạn chuẩn bị bán hàng. Chuẩn bị bán hàng là một quá trình cho phép bạn đánh bại được sự từ chối của khách hàng tiềm năng và gây ấn tượng với họ bằng những lợi ích khiến họ mua hàng như sự lựa chọn hiển nhiên. Nếu bạn từng đăng ký nhận bản tin, chắc bạn đã thấy hiệu quả của những việc chuẩn bị bán hàng. Nghiên cứu trường hợp tiếp theo sẽ cho bạn thấy được khả năng trải nghiệm của khách hàng trần vọng ở mức trung bình, thì những thì những thủ thuật tiếp thị hiệu quả nhất sẽ là gì Vào một đêm tối tăm và bão bùng True EoTac TV đi, chương trình thời tiết và dự báo rằng vài giờ nữa sẽ có mưa to Anh ta bật máy tính lên và truy cập vào Internet để kiểm tra email. Sau khi lướt qua vài bức thư rác và vài bức thư từ những người bạn, anh dừng mắt trên một dòng tiêu đề làm anh ta chú ý. Girl, bạn có muốn biết lý do thực sự là bạn mất ngủ không? Không, anh nghĩ, nhưng mà mình tò mò muốn biết tại sao mình sẵn sàng chi trả một khoản kha khá cho ai đó để có thể làm cho mình ngủ được ngay vào lúc nửa đêm. Mình có một bài thuyết trình quan trọng vào ngày mai và thế là anh ta mở ngay email đó. Anh ta nhớ ra ai là người gửi xác bức thư Anh từng xem qua lúc 3 giờ, 3 giờ tuần trước Họ đang bán một giải pháp cho giấc ngủ cho đã không tin lắm là họ có thể giải quyết được vấn đề Nhưng họ đã chào hàng anh một cuốn sách miễn phí về kỹ thuật thư giãn Và anh đã áp dụng thành công trước khi đi ngủ Bức thư mới nhất như sau Joe thân mến Đã một tuần kể từ khi anh nhận đăng ký nhận bản tin của giải pháp đơn giản cho giấc ngủ Và đã tải về bàn miễn phí của 10 mẹo vặt để thư giãn trước khi đi ngủ Bạn đã thu được lợi ích gì từ mẹo nhỏ, nhỏ này không? Tôi chắc là có. Nhưng bạn biết, chính bắt ngủ giống như một cơn ác mông. Tôi từng chịu nó hơn chục năm trời cho tới khi tôi tìm ra những thông tin vô cùng hữu ích trong cuốn sách Giải pháp đơn giản cho giấc ngủ. Trên thực tế, tôi nhớ rằng có hai việc làm thay đổi cuộc sống của cuộc sống được trình bày trong cuốn sách giúp tôi nhanh chóng ngủ được ngay trong cả những đêm mà tôi đọc chúng. Bạn có biết hai lý do khiến hầu hết những người không thể ngủ được vào ban đêm không? Có hai vấn đề tồi tệ ngăn cản bạn, có một đêm nghỉ ngơi là an lành Một trong số đó liên quan đến sức khỏe tổng thể của bạn Vấn đề còn lại là tình trạng tâm lý của bạn Bạn sẽ vô cùng sung sướng khi biết bạn Khi biết nó là cái gì cho ạ, tôi không thể ca ngời sản phẩm này với bạn nhiều hơn nữa Nó sẽ thực sự cách mạng hóa trong cuộc sống của bạn Trên hết, giấc ngủ là suối nguồn tươi trẻ Bạn có thể hoặc ghé lại ở trong web http www.thesleepsolution.com Để biết được những chi tiết thú vị và đặt hàng Bạn có thể tải về giải pháp này ngay lập tức sau khi thanh toán và ngủ ngay chỉ trong 1 giờ sau Thân mến, Dream Marketer Tua hào hức ghé lại trong phép đó ngay lập tức Anh đọc lại những thư chào hàng và tìm thấy vài lựa chọn anh không chú ý trước đây Anh xem lại giá cả 49,95$ Không tệ chút nào Bởi vì anh cũng sẽ phải trả một khoản y như thế cho những cuốn sách mua ở cửa hàng Tua đã quyết định mua nó Anh click vào nút đặt hàng và rút nhanh thẻ tiến dụng Nếu bạn là Dream Marketer, bạn cũng sẽ ăn mừng được rồi thì bạn đã có 75 phần trăm màu hồng tức là 37,46 đô la trong khi bạn đang xem phim cùng vợ một tiếng kem báo hiệu vừa có thêm tiền đổ vào tài khoản ngân hàng của bạn và bạn thì lại không cần ở nhà ngồi trước máy tính đó chính là sức mạnh của việc chuẩn bị bán hàng khi thiết thị liên kết hiệu quả Hãy nhớ, chuẩn bị bán hàng là một phương pháp bán hàng bí mật để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự Với các bạn, bạn đang làm mềm lòng khách hàng mục tiêu để có thể phục anh ta dễ dàng hơn thì anh ta đề nghị mua hàng Tại sao điều này lại quan trọng, trước đến đây là những sự thật Hầu hết các khách hàng tiềm năng không mua ngay trong lần đầu tiên truy cập vào một trang web Trên thực tế, có thể mất vài lần để luôn kéo một khách hàng tiềm năng ghé thăm một trang web của bạn Trước khi bán, bạn bán được hàng cho anh ta Điều này có điều này có rất nhiều lý do Khách hàng tiềm năng có thể là có ít thời gian Anh ta xem qua trang web của bạn trong lúc đang làm việc Hoặc đơn giản lúc đó anh ta không có đủ tiền để mua hàng Thông thường mọi người không thích trở thành khách hàng dễ dãi Để gửi thông tin và làm cho khách hàng tiềm năng hiểu hiểu giá trị trước khi mời mua hàng là cả một chặng đường dài Nhất là khi việc mua bán lại diễn ra trên mạng Hãy nhớ rằng khách hàng tiềm năng của, của bạn cũng xem hàng hàng tá các lời chào hàng mỗi ngày Anh ta đã bị bội thực bởi những bức thư giác, những banner quảng cáo và những phương tiện thâm nhập khác Chuẩn bị bán hàng, bằng tiếp tục đeo bám Tiếp tục thay đổi được chứng minh giúp tăng tỷ lệ khách hàng trên tổng số người truy cập Hãy ghi nhớ tỷ lệ người truy cập với hệ số hàng bán được. Nếu khách hàng triển vọng cái thăm trong ghép của bạn và bạn không đeo bám họ, thì cơ hội bán được hàng sẽ là rất thấp. Tuy nhiên, khi đeo bám, bạn phải có khả năng giữ những lời chào hàng trước mặt khách hàng và những lời và những dòng trao đổi để uh, lấy được sự tin tưởng của khách hàng và dẫn dắt họ tới sự giới thiệu của bạn. Tốt hơn, bạn nên nắm giữ được khách hàng triển vọng với tư cách là một nhà liên kết trước khi một thuê nhân làm điều đó. Điều thuật thể nhất bạn có thể làm khi một nhà liên kết là người cho khách hàng triển vọng của bạn trong web của thương nhân trước khi bạn có được tên và địa chỉ email của khách hàng. Rất có thể là thương nhân sẽ lấy được tên và email của khách hàng đó. Ngoài ra, hãy xem xét chuyện gì sẽ xảy ra khi bức thư chào hàng của người kia ít hiệu quả hơn của bạn. Khâu chuẩn bị bán hàng đảm bảo cho bạn lợi thế tối đa để tối ưu hóa mọi thành phần trong chiến lược bán hàng. Liên kết của bạn, từ số lượng truy cập cho đến toàn bộ dữ liệu theo dõi. Nếu bạn không chuẩn bị bán hàng thì bạn đang mất đi những khách hàng tiềm năng và dân số. 3 bước của khâu trước bán hàng Có 3 bước cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trước bán hàng 1. Xây dựng một trang đích đến 2. Thu thập địa chỉ email 3. Ba, gửi những tài liệu thường xuyên Mỗi bước là một mắt xích trong chuỗi bán hàng Bạn cần đảm bảo rằng mỗi mắt xích của bạn được duy trì chắc chắn và hiệu quả Trang đích đến là trang đầu tiên mà những khách hàng tiềm năng của bạn và là lý do đó Bạn cần phải viết theo một kết cấu chặt chẽ và gây chú ý nhất có thể Phong việc của bạn là gài bẫy sự chú ý của những khách hàng tiềm năng ngay lập tức và khiến họ thích thú. Quan trọng hơn, bạn phải đảm bảo họ thực sự đang đọc nó. Nhiệm vụ của bạn là thu hút số lượng khách hàng tiềm năng lớn nhất có thể vào những kênh bán hàng liên kết của bạn và làm cho họ hứng thú và sẵn sàng mua hàng. Các danh sách option name email là những cỗ máy đọ giàu danh số đã được chứng minh đối với hình thức bán hàng liên kết. Việc lưu giữ những người truy cập vào danh sách của bạn và theo đuổi để bán hàng và bán những sản phẩm cho họ sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cố gắng chuyển họ thành khách hàng mua tiềm năng trên web của bạn Một trang đích đến có thể đơn giản chỉ một dòng chữ để mục với mục danh sách ngắn gọn và những lợi ích và hộp đăng ký tên hoặc có thể là một tư chào hàng đầy đủ Những cái gì bạn đang bán ở đây chính là lợi ích của việc có tên trong danh sách của bạn Để biết nhiều hơn về sản phẩm Trên tế, bạn đang bán những lợi ích của việc hiểu biết kỹ càng hơn về những vấn đề có liên quan đến sản phẩm Đây là vấn đề cơ bản, tạo ra giải pháp các khách hàng tiềm năng vào trong phép của bạn là vì muốn được họ vì là vì muốn hoặc do họ gặp những rắc rối và bạn đưa ra cho họ những giải pháp, đổi lại họ tham gia vào danh sách của bạn. Hãy ghi nhớ, mục đích của trang đích đến là thu nhập địa chỉ email của khách hàng. Nó vô cùng quan trọng. Có rất nhiều nhà liên kết đã phạm sai lầm khi gửi ngay những khách hàng tiềm năng tới trang của thông nhân thông qua một đường link trên trang đích đến mà chưa lấy được địa chỉ email của khách hàng. Bạn đừng bao giờ phạm sai lầm đó. Để thu thập được những địa chỉ email này có một công cụ vô cùng cần thiết đối với bạn Nó được gọi là hệ thống trả lời tự động và bạn cần đọc lại một chút ở trường trước Hệ thống trả lời tự động là một sản phẩm mềm, là một sản phẩm phần mềm được quản lý danh sách rất hiệu quả Nó có thể được tổ chức từ xa thông qua một dịch vụ như htp.com.com Hoặc là bạn có thể mua bản quyền cho một sản phẩm giống như AutorespondX Plus và đặt đó trên trang web của bạn Một hệ thống trả lời tự động cho các bạn gửi thư trả lời tự động cho tất cả mọi người tham gia trong danh sách của bạn. Bạn có thể sắp xếp những thư định kỳ và chọn thời điểm để gửi chúng đi theo thời gian. Hệ thống trả lời tự động của bạn hoặc phần mềm sẽ tạo ra cho bạn một hộp, một hộp các đăng ký. Chỉ là đoạn định dạng mã HTML mà bạn dán vào cho những đến của bạn. Nó sẽ là nơi mà các hành tiềm năng sẽ điền vào tên, địa chỉ email của họ. Khi họ click vào nội đăng ký, phần mềm sẽ xử lý tiếp theo phần còn lại. Và thế là bạn đã có một người đăng ký nhận bản tin mới Nếu bạn muốn chuyển khách hàng tiềm năng trở thành người đăng ký nhận bản tin Bạn cần phải bán những lợi ích về việc tham gia danh sách của bạn Một cách hiệu quả trong thư chào hàng và chào hàng những khách hàng tiềm năng bằng những miếng mồi để họ tham gia vào danh sách Chúng ta hãy nói một chút về mồi xây dựng danh sách Bạn nên mang đến cho khách hàng chèn vọng thứ gì đó có giá trị để đổi lại, họ sẽ tham gia vào danh sách của bạn Đó có thể là một cuốn sách được tải về miễn phí, một phần mềm hay một khóa học trực tuyến. Bạn có thể chọn bất kỳ thứ gì nhưng nó phải là thứ để dành riêng cho những người đăng ký nhận bản tin và nó phải có giá trị đối với các khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn đã đọc một quảng cáo và nó quảng báo về một cuốn sách điện tử về các phương pháp giảm, giảm cân. Bạn sử dụng cái gì làm mồi nhử để có nhiều người đăng ký nhận bản tin hơn nữa? Bạn nghĩ gì về những người ý sau đây? 1. Phần mềm tính lượng cao 2. Phần mềm lập thực đơn 3. Một cuốn sách điện tử về sự nguy hiểm của chế độ ăn kiêng thất thường 4. Những con phúc nấu cháo ít chất béo mà đầy hấp dẫn Món quà tặng thêm nào ở trên là rất phù hợp Đây là một lợi ích phụ của tổ chọn này Khi bạn tạo ra những tài liệu của riêng bạn Bạn có thể gắn kèm những link bán hàng liên kết của bạn Bạn không có thể gắn vào những đường link vào các trao ghép khác Và các sản phẩm bạn muốn quảng bá Không dừng lại ở đó Nếu mọi người muốn chia sẻ tài liệu với người khác Bạn sẽ có ảnh hưởng lan truyền Nó sẽ mang nhiều người đến thăm của bạn Danh sách các option nên của bạn là mắc xích quan trọng trong chuỗi này Do đó, đừng bao giờ bỏ qua bước này Hãy lập ra một trang đích đến và cái đặt hệ thống trả lời tự động để thu nhập được các địa chỉ email của những khách hàng triển vọng Những tài liệu để theo đuổi khách hàng tiềm năng của bạn phải có nội dung độc đáo mà những người đăng ký nhận bản tin không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác Bạn sẽ gửi tới họ những bức thư định kỳ, thời điểm nào là tùy thuộc vào bạn cùng với những lợi ích chủ đạo của sản phẩm mà bạn đang quảng bá Chúng ta hãy quay trở lại ví dụ của sức điện tử về các phương pháp giảm cân. Mua một bức thư bạn gửi đi có thể chứa được các thông tin về một bài khía cạnh của việc giảm cân, chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe hoặc sức khỏe nói chung. Thông tin này sẽ nói rõ hoặc ám chỉ rằng những người đăng ký ở bản tin của bạn là một mẫu hình chỉ chú ý đến mùi vị khi cô ấy mua sản phẩm. Điều này là vô cùng quan trọng. Bạn thực sự muốn chia sẻ thứ gì đó có giá trị với khách hàng triển vọng. Bạn có thể tiết lộ một vài thông tin lựa chọn về các sản phẩm nhưng đừng để lộ tất cả. Công việc của bạn là cho họ một số thông tin khơi gợi trí tò mò Cái mà trên thực tế tạo nên nhiều thêm nhiều các câu hỏi và trả lời Và kích thích ham muốn cho họ Phản ứng mà bạn muốn người đăng ký nhập bản tin Đó là bức thư này mới tuyên làm sao Phải là hấp dẫn Tôi thực sự cần mua sản phẩm thế này để biết toàn bộ câu chuyện Bạn đã hiểu thật rồi phải không Cách tiếp cận lý tưởng này Đòi hỏi bạn phải mua được các sản phẩm Và với mỗi sản phẩm đó Bạn phải đóng vai trò kết thị liên kết Bạn cần phải thân thuộc với sản phẩm để bán nó một cách hiệu quả nhất ăn cùng sản phẩm ngồi cùng sản phẩm khi làm được điều đó bạn sẽ có thể xây dựng được một nội dung cho khâu chuẩn bị bán hàng và cho những món hàng tạo kèm của chính bạn nếu bạn không thể làm được tất cả những điều việc đó hãy thêm một ai đó bạn thì tìm các tác giả cho uh, những người sẽ viết ra các nội dung nhưng để bạn đứng tên tác giả cho rẻ trên những trao ghép như Elance và freelance warriors Bạn cũng có thể tìm được những nguyên công cộng với rất nhiều thông tin miễn phí mà bạn có thể in ra hoặc thậm chí tổ chức thành một cuốn sách điện thử cho chính bạn. Trong gấp nhất cho những tài liệu công cộng đó chính là aTree.org, Project, Gotenbeth và Creative Commons. Những tài liệu đó phải hướng vào việc đào tạo và cung cấp các thông tin cho khách hàng tiềm năng. Những thủ thuật bán hàng không mấy khó khăn này ở ngay đây. Đây là lúc để bạn bật mí thêm và thâm nhập vào tiềm thức và xây dựng mong muốn. Bạn cũng đang dành thời gian để xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm để khách hàng tiềm năng cảm thấy thoải mái khi mua hàng từ bạn. Hãy xem danh số bán hàng tăng lên. Bước cuối cùng trong khâu quản lý, trong khâu chuẩn bị bán hàng là lúc mà khách hàng thực sự bị dẫn dắt rồi rút thẻ tiến dụng ra để mua sản phẩm thông qua bạn. Đây là thời điểm mà tất cả các nhà liên kết đều khao khát có được. Bạn phải đặt một hệ thống có tổ chức, hoạt động tự động. Tất cả các thư theo đuổi khách hàng của bạn được đăng trong các hệ thống trả lời tự động và người đi giống như một cái máy mà không cần đụng đến dù chỉ là một ngón tay. Do đó, bạn có thể có nhiều thời gian để tập trung vào việc tạo ra lưu lượng truy cập vào trong ghép để phân tích chiến dịch, hai thành phần chắc chắn làm tăng lại dòng cho bạn. Nếu bạn muốn chiến thắng trong trò chơi bán hàng liên kết và kinh doanh trên mạng nói chung, bạn phải hiểu rằng không có chỗ dành cho những người lời biếng. Bạn cần tạo ra một trang đích đến, thu thập các địa chỉ email và thực hiện hệ thống chuẩn bị bán hàng cho khách hàng tiềm năng của bạn. Đó là những nỗ lực đáng giá. Tiếp hợp hồng của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng và bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn lại làm những việc này bằng mọi cách. 7B. Tạo ra một lời chào hàng hấp dẫn Bạn bờ nghiên cứu sản phẩm, xây dựng một danh sách các khách hàng tiềm năng và bạn sẵn sàng tạo ra lời chào hàng. Để nắm giữ được những khách hàng triển vọng này rồi biến họ trở thành những khách hàng thực sự, bạn cần phải tạo ra lời chào hàng và giới thiệu những lời chào hàng tiền kỳ từ chính website của bạn. Nói cách khác, website của bạn là nơi đầu tiên để bạn đưa ra lời chào hàng. Dù cho bạn bán sản phẩm của riêng mình hay chỉ là một nhà liên kết, thì website của bạn cũng chính là mát xích đầu tiên trong chuỗi hệ thống bán hàng của bạn. Website của bạn cơ bản giống như một mặt tiền của cửa hàng vậy. Khi bạn bắt đầu quảng cáo và tạo ra lưu lượng truy cập, bạn sẽ định hướng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn để chào hàng bằng cách giới thiệu cho họ những trang bán sản phẩm của bạn hoặc trang web khuyến khích họ tham gia và nhận đăng ký email của bạn. Nơi mà họ sẽ nơi mà bạn sẽ chào hàng họ một lần nữa thông qua các email. Đây là một quá trình gồm rất nhiều bước dựa trên những chất lượng và giá trị của những nội dung và sức mạnh của những bức thư chào hàng của bạn. Tạo ra đến đến Option in của bạn. Khi đề cập đến câu chuẩn bị bán hàng, tôi đã nói về tầm quan trọng của trang đích đến hoặc trang Option in Một website đơn giản với thiết kế để thu thập các thông tin khách hàng để họ tự đăng ký vào sinh sách Optional của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các ví dụ về một trang option Optional hiệu quả đã nâng cao hiệu quả của những lời chào hàng mà nó đăng tải. Hãy xem trang Optional tại địa chỉ http2.ngạch.cháo www.bashitincomesecret.com Trong giữa bạn có tin hay không, nguyên tắc dành cho cả việc chào hàng lẫn trang Optional là càng đơn giản càng tốt. Trong optioning của bạn không cần phải có đồ họa quá tuyệt vời và lời chào hàng của bạn không cần phải cung cấp quá nhiều thông tin về sản phẩm mà mọi người đều đã biết rõ. Thực ra, bạn tiết lộ càng ít thông tin thì tỷ lệ tham gia optioning sẽ càng cao. Nếu tôi nói với bạn về hệ số chuyển đổi của những trao ghép đơn giản phía trên, trung bình 75% những người truy cập trao ghép đã đăng ký nhận bản tin thì bạn có tin không? Ồ, oh, đó là sự thật đấy. Và trao ghép đó chỉ có bốn thứ. Một, một tiêu đề và những uh, phụ đề thu hút sự chú ý của những người chào hàng. 2. Buồn bộ lực hành đăng ký thuê bao 3. Ba, quyền từ chối hợp pháp chuẩn và lưu ý về quyền riêng tư 4. Tiền tôi Điều gì khiến phương pháp này lại có hiệu quả? Tại sao tôi không cần phải cung cấp nhiều thông tin cho người truy cập hoặc đồ họa tiệt bời để thuyết phục họ tham gia danh sách optional? Ticket thuật uh, chuyển đổi mấu chốt đó là cổ đọc Để hiểu được những gì tôi ám chỉ ở đây Đầu tiên bạn cần phải hiểu được 5 điều cơ bản nhất về các chiến lược làm tăng kỷ lệ chuyển đổi được sử dụng trên các scale page trang ghép các trang thu thập địa chỉ email 1. Tiêu đề hấp dẫn Tiêu đề phải thu hút và duy trì được sự chú ý của người truy cập để họ tiếp tục đọc trong ghép của bạn 2. Lên cho hàng đến đúng thời điểm Tỷ lệ trả lời tăng lên mỗi khi mọi người nhận thấy nguy cơ bỏ lỡ Sự uổng phí được nhận thấy này Có thể là bất cứ thứ gì từ cơ hội mua bán sản phẩm cho đến cơ hội mua Khi sản phẩm giảm giá họ nhận được một món quà đặc tặng biệt tặng thêm 3. Ba, cho hàng rõ ràng và có tính thuyết phục Vì bạn cho hàng thông qua các email hay trang SquarePage không quan trọng. Tiếp lệ chuyển đổi chỉ tăng lên khi mọi người hiểu rõ. Họ sẽ phải làm những gì và được giải thích rõ ràng cái mà họ cần để có. 4. Quà tặng thêm. Nhưng mà quà tặng thêm là một kiểu mồi nhử để thu thúc mọi người mua hàng ngày. 5. Xây dựng niềm tin. Người truyền cập sẽ tham gia danh sách option đi nhiều hơn khi bạn giải thích cho họ các chính quyền, các chính sách về quyền riêng tư. Hãy cho họ biết họ có quyền chọn lựa và rằng bạn sẽ không thử, sẽ không gửi bất bất kỳ một thư giác nào hoặc bán thông tin của họ cho một bên thứ ba. Như bạn có thể tưởng tượng, rất dễ dàng để tạo ra một trong ghép dài răng răng, hội thủ 5 yếu tố đó. Một vài nhà tiết thị đã làm điều đó và nó không có hiệu quả. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối với khách hàng sẽ lớn hơn rất nhiều khi bạn cô động tất cả những yếu tố trên chỉ trong một trạng ngắn gọn. Thay vì phải cuốn dần dần xuống cuối cuốn sách, bị đọc rất nhiều chữ, khách hàng sẽ thấy dòng chào hàng ngay trước mặt và có ít thời gian để đọc. Bạn cũng thấy, bạn sẽ chỉ mất một vài giây để thu hút sự chú ý của những người truy cập vào trong web của bạn. Sau đó, bạn cũng chỉ mất vài phút để tạo ra một lời chào hàng ngắn gọn, rõ ràng để thuyết phục khách hàng đăng ký vào danh sách Optioning của bạn. Một trang Squeeze the Page đơn giản kiểm cho điều đó thật dễ dàng và cách hợp nhất lựa cho hàng của bạn. Các thành phần chuyển đổi và sự kêu gọi mua hàng thành một chuỗi những tiêu đề thu hút sự chú ý. Chúng ta hãy quay lại trong web này lần nữa để hiểu rõ những gì tôi muốn nói. Thật đơn giản và hiệu quả đúng không? Bạn cũng có thể đọc được toàn bộ những điều này trong vòng 60 giây. Điều đó thật tuyệt vời và thật là lý tưởng, thích kiệm thời gian cho cả bạn và những người truy cập trong ghép của bạn. Chỉ có một thủ thuật duy nhất mà bạn sẽ phải thành thạo để tạo ra trong ghép này, đó là kỹ năng viết quảng cáo. Bạn không cần phải học hỏi các kỹ thuật thiết kế để tạo ra một giao diện đồ họa tuyệt vời, nhưng bạn cần phải tập viết các tiêu đề tuyệt vời là tổng hợp các thành phần làm tăng tỷ lệ chuyển đổi càng ngắn ngọn càng tốt. Lý do thứ hai khiến trang Square Speech đơn giản của tôi thành công đó là các lời chào hàng tổng quát thì rất rõ ràng nhưng chi tiết lại rất mập mờ. Tỷ lệ chuyển đổi đăng lên là do sự tò mò, xin lưu ý rằng lời chào hàng tổng quát thì phải rõ ràng. Tôi đang mời người truy cập khám phá cách kiếm được hàng nghìn đô la một cách dễ dàng nhất, sử dụng một hệ thống thu nhập thụ động bí mật. Cái thực chất lại là hoạt động một cách hoàn toàn tự động. Vậy thì khi tôi nói với khách hàng, điều họ sẽ học được, tôi sẽ không nói chi tiết. Tôi không tiết lộ tên của hệ thống thu nhập thụ động bí mật này Nếu bạn không làm thế, thì khách hàng tiềm năng của bạn sẽ nhanh chóng thư bỏ ngay việc khám phá hệ thống Hơn nữa, tôi đã sử dụng các từ mạnh, bí mật, dễ dàng, bi động, vận hành, tự động Có tác dụng kích thích tạo chí tò mò, cũng như ám ảnh, cũng như ám chỉ đến những lợi ích nào cũng giống như việc bạn đi một bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ và nói Nếu tôi nói với cô rằng, tôi sẽ tặng cô 10.000 đô la, chỉ để cô nói cho tôi biết tiền cô là gì, cô có nói không? Bất kỳ ai cũng sẽ trả lời ngay. Có. Điều này dẫn dắt chúng ta đến một lý do thứ ba mà trang của tôi hoạt động. Chỉ có hai lựa chọn: có hoặc không. Người truy cập sẽ quyết định rất ngay, rất nhanh ngay lần đầu, nhưng hình thức này lại giúp để họ quyết định nhanh hơn. Không có danh sách dài để đọc, không có bất cứ đường link bán hàng liên kết hoặc đường link kéo đến các trang website các website khác. Vì các bạn, người truy cập không có gì để làm trên các website ngoài việc đọc những lời chào hàng và quyết định. Nó chỉ đủ làm kích thích trận trí tò mò của khách hàng chứ không đủ để họ thỏa mãn Ngay cả khi khách hàng vẫn đang ngồi ở danh giới của việc sự chọn ứng Khách hàng đó vẫn có thể tìm ra bất cứ đầu mối nào trên các trao ghép để họ quyết định Quyết định của họ có thể là có tham gia vào danh sách của bạn hoặc không Và thế là khách hàng click vào nút quay lại Bạn không thể làm gì với những người có ý định nói không Mà không đếm xỉa đến việc bạn đang cố gắng hết sức thuyết phục họ như thế nào Tương tự, phống thuần dễ dàng để có được những khách hàng sẽ quyết định trả lời có Lợi thế lớn nhất mà bạn có được với phương pháp trang screen page đơn giản này đó là khả năng biến những người truy cập vào trang web của bạn. Những người còn lưỡng lựa trả lời có thể thành những người đăng ký trả lời chắc chắn có. Tóm lại, giờ đây là 7 điều cần tuân thủ theo để tạo ra một trang option đơn giản, hiệu quả và có tỷ lệ chuyển đổi cao. 1. Bạn đã có bao nhiêu thơ đề hấp dẫn chưa? Đây là điều đầu tiên mà khách hàng sẽ lưu ý khi họ truy cập trang web của bạn. Tỷ lệ của bạn cần phải thu thập được sự... Chú ý của khách hàng ngay lập tức và làm tăng sự hứng thú của họ đủ để giữa chân họ đọc hết phần còn lại của trang web. 2. Bạn có một lời chào hàng rõ ràng chưa? Những người truy cập cần thấy tại sao việc tham gia danh sách của bạn lại đem ra những lợi ích gì cho họ. Họ sẽ nhận được điều gì khi họ tham gia? Họ sẽ học hỏi được những điều gì, những thông tin của họ, của bạn sẽ giúp ích cho họ như thế nào? 3. Ba, bạn đã kêu gọi khách hàng hành động chưa? 3. Bạn đã kêu gọi khách hàng hành động chưa? Hãy nói với khách hàng họ phải làm những gì để tham gia vào sản xuất của bạn Hãy chỉ cho họ biết họ phải cung cấp tên và địa chỉ email bằng cách đền vào và gửi đi hiện bản đăng ký xong cách như thế nào 4. Bạn để hộp đăng ký ở chỗ nổi bật chưa? Hãy nhớ rằng người truy cập có thể không có nhiều thời gian hoặc có ý thức đọc toàn bộ trang web optioning của bạn Vì thế bạn cần phải đặt hộp đăng ký ở ngay đầu trang chứ đừng trôn quỷ nó ở cuối trang 5. Bạn có lưu ý về quyền riêng tư về email chưa? Bạn hãy nhớ sử dụng những thành phần xây dựng niềm tin, luôn luôn cảnh báo cho khách hàng của bạn về những chính sách khi tham gia danh sách Optioning của bạn và nói cho họ biết rằng những thông tin của họ sẽ được giữ bí mật. Thân thế sẽ là một ý hay khi báo cho họ biết họ cần thiết để cung cấp một email có giá trị và kiểm tra lại thay khoản email để có thể có thư xác nhận. 6. Bạn có môi nhựa Optioning nhưng mà món hàng tăng tặng thêm hoặc một lời chào hàng đúng thời điểm chưa? Hai thành phần này nên được xem là một phần trong toàn bộ chiến lược marketing của bạn và bạn cần phải dành một vị trí thích hợp cho nó nếu bạn có ý định sử dụng nó trên trang skip page của bạn Nói cách khác, những cao cách của bạn cần phải là sự thật Bạn có thể tiến sang với những thành phần hỗ trợ đó nhưng đừng trao hàng vào một món quà tặng thêm nếu bạn không có Bạn có những quy định chặt chẽ về định dạng cho trang web của bạn chưa? Bạn cần phải đảm bảo rằng trang web của bạn thực sự đơn giản và bắt mắt Một trong ghép sáng sủa, phù hợp sẽ có tỷ lệ xuyên đối tốt hơn rất nhiều Tránh luận rộn và lạm dụng đồ họa Tạo một trang cảm ơn Đây là trang mà những người đăng ký sẽ cảm thấy sau khi họ vừa quyết định tham gia vào danh sách của bạn Từ trang option bằng cách điền tên và địa chỉ email của họ Bạn sẽ biết cách để những người đăng ký tới thẳng được trang này khi bạn nghiên cứu phần cài đặt hệ thống trả lời tự động Có hai kiểu trang cảm ơn bán hàng liên kết Một Một dụng chuyển hướng tự động thông qua link liên kết Người đăng ký được chuyển hướng một cách tự động tới trang của thương nhân thông qua link bán hàng liên kết sau khi khách hàng tham gia vào danh sách Việc này dễ dàng hơn khai đặt khi bạn không có những trang web phụ để tạo ra trang này 2 một trang cảm ơn khách hàng Thay vì chuyển hướng người đăng ký tới trang web của thương nhân bạn hướng họ đến trang cảm ơn khách hàng của riêng bạn Điều này cho phép bạn nói lời cảm ơn tới những người đăng ký tham gia vào danh sách của bạn cũng như quảng bá những sản phẩm bán hàng liên kết phụ trợ ngay trên trang web này. Kiểu đầu tiên, chuyển hướng link liên kết chỉ được khuyên dùng cho những trang tổng quan bán hàng liên kết. Nên mà trang trang nên mà các trang option gồm những bài đầy đủ tổng quan về sản phẩm bán hàng liên kết. Kiểu thứ hai được khuyên dùng để song hành với những trang option đơn giản mà bạn vừa mới biết. Lưu ý rằng trang này cũng phải rõ ràng và đơn giản giống như trang option mà bạn đã thấy ở trên. Tuy nhiên Chúng ta sẽ thành công hơn để được sử dụng thêm một một chút đồ họa để giới thiệu hình ảnh và sản phẩm và các thành phần tạo ra sự nhận diện thương hiệu khác. Mục đích của chai này là gì? Chai cảm ơn khách hàng là một công cụ đa năng nhưng để hiểu được làm thế nào và tại sao phải sử dụng nó. Trước hết, chúng ta cần phải phân tích tâm lý của những người đăng ký. Sự hữu của người mua là một, là một hiện tượng tồn tại dưới rất nhiều mức độ khác nhau. Mô tả trạng thái tâm lý của khách hàng sau khi họ mua một sản phẩm với mức giá hoặc tính hữu dụng thông không tương xứng, sự lo no lắng này và tính bất ổn theo, theo sau quyết định mua hàng đôi khi dẫn đến việc trả lại sản phẩm nhất là khi người tiêu dùng gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm để xoa dịu và dung hòa nội hối tiếc của người mua thân nhân phải chia sẻ với họ bằng một vài cách sau đó là một trong những lý do mà những danh mục sản phẩm giá cao thậm chí cả giá thấp được hỗ trợ bằng việc bảo hành bảo đảm đường dây nóng hỗ trợ khách hàng và trong một vài trường hợp có khiếu nại Bây giờ, mặc dù những khách hàng đã đăng ký của bạn vẫn chưa mua gì, nhưng họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng tương tự, chúng ta gọi đó là sự hối hận của khách hàng đã đăng ký. Khi khách hàng đăng ký vào trang danh sách Option In của bạn, lần đầu tiên họ chẳng biết gì về bạn cả, cả hai người đều là người lạ với nhau. Sau khi khách hàng này mong muốn nhận được những, những thông tin mà bạn đã hứa hẹn trên trang Option In, thì họ cũng hy vọng nhìn thấy những kiểu thông tin khiến họ cảm thấy thoải mái và xác nhận rằng quy định cho bạn các thông tin cá nhân là đúng đắn. Nói cách khác, khiến một người truy cập web tham gia danh sách của bạn mới chỉ là một nửa đầu của cuộc chiến. Bạn sẽ theo đuổi khách hàng với trang cảm ơn của bạn và cách củng cố mối quan hệ tức thời. Mối quan hệ rất quan trọng để xây dựng nên những danh sách optional và quá trình xây dựng sự tiến nhiệm trong này cần phải bắt đầu ngay lập tức. Xây dựng mối quan hệ Trang cảm ơn của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn tìm đến những bước sau đây. 1. Một, một tiêu đề cảm ơn Chỉ việc nhìn thấy dòng chữ cảm ơn đã giúp người đăng ký của bạn ngay rằng lập tức yêu cầu đăng ký của anh ta đã được hoàn thành tốt đẹp. Bạn có thể yên tâm một chút bằng cách xác nhận việc gửi đi thông tin đầy hứa hẹn trong trang Optioning. Đây là lý do tại sao thư đề của chúng tôi. Cảm ơn bạn, hãy đọc toàn bộ các chi tiết về hệ thống thu nhập, thụ động, bí mật và bạn có thể sử dụng ngay bây giờ, chứ không phải chỉ đơn giản là cảm ơn. hai Sự minh bạch. Bạn thấy không, tôi vừa mới đặt một bức ảnh của tôi lên trang web ngay kế bên tôi. Điều này ngay lập tức đã cá nhân hóa mối quan hệ và làm tăng niềm tin lên một bức ảnh mới. Anh có bạn nên trang nhã và chuyên nghiệp và không cần phải quá nghiêm túc. Tôi mặc vào bộ áo vest, công sở bình thường bởi vì tôi đang giới thiệu chính bản thân tôi như một chuyên gia về các cơ hội kinh doanh. Bạn nên ăn mặc đơn giản, tùy thuộc vào các thị trường mà bạn nhắm tới. Ví dụ, bạn không nên mặc một bộ đồ complete khi bạn đang nói chuyện với một người làm thế nào để có một kỳ nghỉ miễn phí ở Hawaii. 3. Ba, Cá nhân hóa và ngôn ngữ chào Hãy lưu ý rằng tôi luôn mở đầu thư bằng những từ như kính chào với khách Đây là một cách chào rũi rất hiệu quả Nó rất an toàn và chắc chắn không khiến người khác cảm thấy khó chịu Bạn có thể xây dựng những thành công khác nhau khi được nó được đánh giá cao Ví dụ, nếu bạn có một danh sách option nên dành cho những người chơi đàn guitar Bạn có thể mở đầu bằng các bạn xem mê guitar thân mến Cuối cùng, hãy lưu ý rằng tôi cũng theo diệt đối chức về tiểu sử bản thân Và kinh nghiệm trên phần tự giới thiệu của tôi Điều này giúp cho nâng cao ý kiến của tôi trong chủ đề về nguồn thu nhập được thụ động, đồng thời cũng tạo ra những hình ảnh tốt đẹp trong mắt những khách hàng. 4. Cung cấp hàng khóa TrackOptioning của tôi đã hứa hẹn tiết lộ cho những người đăng ký bí mật về nguồn thu nhập tự động. Nên nhớ rằng tôi không phải tốn thời gian giải bày những lời hứa. Tôi đã đặt rất nhiều đường link tới hệ thống trên đầu bức thư chọc hàng và tin chắc chắn rằng những đường link này là hết sức nổi bật. Hãy chắc rằng bạn cũng đã làm như thế. Điều đó sẽ kích thích người khác phải đăng ký, cuốn theo những thanh khách xuống dưới và tìm kiếm bạn mà bạn đã hứa cho anh ta thông qua trang cảm ơn của bạn. Phần phát quà tặng thêm, bây giờ chúng ta hãy xem xét chức năng thứ hai của trang cảm ơn. Phần phát các món quà tặng thêm và quảng bá các lời chào hàng là lên trang liên kết của bạn. Như đã đề cập ở phần trước, tốt nhất là phân phát các mồi nhử để thu hút thực sự chú ý của khách hàng. Nếu món quà tặng thêm các bạn chỉ có thể được phân phát thông qua các email thì hãy báo trước với người để người đăng ký được để thực tế đó trong trang cảm ơn Nếu quà tặng thêm các bạn là những tài liệu có thể tài về như một cuốn sách điện tử hay một file âm thanh một chương trình phần mềm thì hãy chắc chắn rằng các link để tài xuống đã được cung cấp ngay tức, ngay tức thì và được định dạng để những người truy cập nhìn thấy ngay Một lần chứng vô cùng mạnh mẽ nhưng rất dễ nhìn thấy ở các trang cảm ơn là bạn cũng có thể sử dụng chúng để quảng bá cho những lời chào hàng liên kết của bạn Không có nguyên tắc nào nói rằng bạn phải giữ kiếm những lời châu hàng của bạn cho những email tiếp theo. Bạn có thể và nên quảng bá một vài lời trong số những lời châu hàng đó ngay trên trang cảm ơn của bạn. Hãy xem lại bức ảnh chụp màn hình ở những trang trước Trác Cảm ơn của tôi, nơi tôi đang quảng bá một trong những lời châu hàng liên kết của tôi. Liên Học Đường Sa Thực Chất là một sản phẩm tôi tạo ra để sử dụng một công nghệ quảng cáo. Nhưng mà kỹ giảm, nó không phải là để bán. Bạn cũng có thể tạo ra những điều này khi bạn đã sẵn sàng tự tạo ra những sản phẩm của riêng bạn Nên muốn, bạn thậm chí có thể lấy được một số sản phẩm tên biển công cộng hoặc nhãn hiệu cá nhân Tuy nhiên, ở đây điều tuyệt vời nhất, sản phẩm lớp học từ xa tôi tạo ra để giá trị được nhận nhận biết của nó lớn hơn sản phẩm của Pips Đói cách khác, tôi giới thiệu quà tặng thêm của tôi như một thứ có giá trị lớn hơn sản phẩm bán hàng liên kết mà tôi muốn người đăng ký mua Kỹ thuật tối thiểu khóa lời trong hàng căn bản này là vô cùng hiệu quả Có ai lại không muốn vứt đi một sản phẩm trị giá 97$, đô la, 197$ đô la để mua một sản phẩm khác chỉ có giá bằng một nửa. Nhưng đó sẽ phải là tất cả những gì bạn phải làm. Để làm cho cái thuật này hiệu quả hơn, bạn phải hiểu một bài nhân tố chuyển đổi. Như giá trị của lời trao hàng được củng cố bởi thương nhân, sản phẩm tặng thêm là bổ sung. Lê Hoặc Đường Sa đúng thiết kế bổ sung cho sản phẩm TIPS và thực tế và làm tăng thân giá trị của nó. Việc trao hàng tặng thêm phải đúng thời điểm và đòi hỏi hành động. Bạn nên phát triển hệ thống của riêng bạn để quảng bá được cho những lời chào hàng liên kết từ trang cảm ơn của bạn. Nó sẽ rất hiệu quả chừng nào quà tặng thêm mà bạn đang sử dụng được đặt đúng vào vị trí để bổ sung cho sản phẩm liên kết và cung cấp các một giá trị thực sự. Nếu bạn không thể tạo ra một sản phẩm tặng thêm, bạn có thể có những chiến đấu khác mà bạn có thể sử dụng. Quyền nhãn hiệu riêng cho các sản phẩm bổ sung. Một sản phẩm PRL có thể được sử dụng luôn hoặc bạn có thể tự sửa nó. Điều này giúp cho bạn có một sản phẩm hoàn thiện mà không cần phải tự tạo ra nó Tương tự, với các sản phẩm PLR Bạn sẽ được phép dán nhãn sản phẩm như thế, như thế như Nó là do bạn tạo ra, sau đó bán sản phẩm đó Tạo quà tặng thêm dưới một hình thức khác Quà cặn thêm của bạn không bị giới hạn Ở một cuốn sách, điện tử hoặc lớp học từ xa Bạn cũng có thể tạo ra những file âm thanh, video và các phần mềm Và cũng có thể có những trang về quyền nhãn hiệu riêng cho chúng Thôi ngoài Nếu ngân kỹ của bạn dồi dào, bạn có thể thuê một vài người tạo ra các sản phẩm tặng thêm. Hãy thông qua trang web http2.www.elance.com hoặc http2.www.retardcourer.com Bạn không buộc phải có quà tặng thêm trọt bất cho tất cả các chiến dịch quảng cáo. Trên thực tế, bạn không buộc phải sử dụng thủ thuật này. Nhưng tôi đã nhấn mạnh, bạn hãy thực hiện nó ngay khi có thể bởi vì nó giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Sau lúc chờ đợi, nếu cần, bạn chỉ cần quảng cáo hoặc tổng hợp những sản phẩm bán hàng liên kết của bạn trên trang cảm ơn. Tạo những email theo đuổi khách hàng trong hệ thống trả lời email tự động. Bạn có nhớ tất cả những thông tin mà bạn đã thu nhập được khi nghiên cứu về sản phẩm và những bức thư trào hàng không? Đây là lúc bạn đưa ra và sử dụng thông tin đó để tạo ra một loạt email theo đuổi gửi tới những người kinh doanh trong danh sách optional của bạn. Mục đích của trụ email này đó là tuyên truyền và chuẩn bị bán các sản phẩm cho khách hàng tiềm năng. Giới thiệu một cách hiệu quả nhất các nơi chào hàng của bạn dưới nhiều góc độ nhất. Bạn cũng cần tiếp tục xây dựng các mối quan hệ ban đầu và mối quan hệ lâu dài với những người đăng ký. Email của bạn có thể dài hoặc ngắn tùy ý, nhưng số lượng thông điệp được hướng kích là ít nhất từ 5 đến 7. Nếu số thông điệp ít hơn số đó, thì bạn thì, thì những người đăng ký của bạn không chắc có được đầy đủ các thông tin. Điều này có ý nghĩa là thông điệp theo đuổi đầu tiên của bạn phần lớn chỉ là những thông điệp trao đón. Thứ mà bạn cần phải dùng để cảm ơn những người đã đăng ký danh sách, tham gia danh sách và cung cấp cho họ một số đường link tới một vài tài liệu tặng thêm. ta là tài khoản trả lời tự động của bạn. Chúng ta đã đề cập đến chức năng và tầm quan trọng của một hệ thống trả lời tự động trong việc xây dựng danh sách và quản lý những thư theo đuổi khách hàng ở phần trước. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc tạo lập một hệ thống trả lời tự động. Các chế bộ trả lời email tự động chuyên nghiệp như Aweber và Aweber.com. GAN RESPONSE bản PRO sẽ tốn khoảng 19,95$ mỗi tháng Bạn không có thể có một trình trả lời tự động chuyên nhập tại http www.monterresponse.com Khi bạn có tài khoản trả lời tự động, bạn sẽ cần đăng nhập vào và điểm một vài chi tiết nữa Danh sách tên Tạo danh sách tên đầu tiên của bạn, hệ thống trả lời tự động cho phép bạn chạy nhiều hơn một danh sách bạn đặt tên nó lưu ý rằng tên mà bạn đặt ra cho danh sách sẽ không hiển thị cho người đăng ký Nó thì dành riêng cho bạn tham khảo. Địa chỉ gửi đi. Hầu hết các diện vụ trả lời email tự động cho phép bạn che dấu địa chỉ của họ. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Aweaver, bạn có thể thay đổi được drawlist.com Aweaver thành drawlist.com drawdomain.com. Địa chỉ trả lời thư tự động. Bạn không có thể chỉ rõ địa chỉ mà bạn muốn người đăng ký của bạn gửi tới khi trả lời. Nếu họ có bất kỳ câu hỏi hay đóng góp nào về email bản tin của bạn, Địa chỉ này cũng có thể là chính địa chỉ đi của bạn, nhưng thường khi tốt hơn, bạn nên chuyển những thư này đến một địa chỉ nhất định. Phá hành chữ ký Hệ thống trả lời thư động của bạn nên có một nhãn cài đặt toàn bộ danh sách. Vấn đề nằm ở chỗ, bạn phải tìm một vị trí để bạn gõ chữ ký riêng của bạn cho nó được thêm vào cuối một email. Bạn có thể sử dụng khoảng trống này cho việc thông báo rằng bạn đã thoát ra và tên của bạn, cũng như là những đường dẫn quay lại trong web, blog hoặc nơi chào hiện hành của bạn. URL Trang Cảm ơn Thế cả nếu bạn phải tải lên máy chủ trang cảm ơn của bạn Thì bạn cũng nên biết trước địa chỉ web sẽ là gì Cuối cùng bạn sẽ cần đặt một email hiện thời Mà bạn tạo ra trong hệ thống trả lời tự động của bạn Mỗi thông điệp tạo nên là một email riêng biệt Sau khi bạn nhập một loạt các thông điệp email Bước tiếp theo mà bạn phải làm đó là đưa mẫu option name vào trang option name Thực chất mẫu option name của bạn là một khối các HTML Được tạo ra bởi hệ thống trả lời tự động của bạn Tài khoản của bạn tạo nên một mục danh sách nói Một mục danh sách nói một số điều như tạo mã Lấy HTML hoặc là trình tạo mẫu Chúng ta sẽ chạy từng bước Từng bước sử dụng Monster Respond Làm ví dụ trong một hệ thống trả lời tự động của chúng ta Nếu bạn có một tài khoản Monster Respond Thì bạn sẽ thêm một nút nói trình tạo mẫu Và đây là chỗ mà bạn muốn đi tới Khi bạn muốn tạo lập phần cơ bản của danh sách Và nhập vào hàng loạt các email Hãy chắc chắn rằng bạn vừa mới chọn được Bạn vừa mới chọn đăng ký từng thư một và kiểm tra nó trong các hộp tên và địa chỉ email. Tiếp đó di chuyển xuống cuối và bạn sẽ cảm thấy một trường các gián nhãn cảm ơn. Đây sẽ là nơi mà bạn điền URL tới cho cảm ơn của bạn. Bây giờ chỉ về click tạo mẫu, bạn sẽ được đưa tới màn hình tiếp theo nơi bạn có thể sao chép mẫu mã hiện thời. Lưu ý rằng ở trên đầu, bạn sẽ được thấy một phần xem trước để xem những mẫu đăng ký hiện thời như thế nào. Dưới đây là một số cửa sổ cuốn bao gồm mà bạn yêu cầu để sao chép và dán vào phần html của trang Option-in. Kiểm tra website và email trước khi bạn bắt đầu. Trước khi bạn tiến tiếp, đây là lúc để bạn kiểm tra lại mọi thứ và chắc chắn rằng hệ thống trả lời tự động đang hoạt động chính xác. Thứ mà bạn đang tìm kiếm đó là sự bảo đảm như sau. Mẫu option in hoạt động đúng cách và không tạo bất kỳ lỗi nào khi bạn click vào nút đăng ký Thư đề tên của chính bạn và địa chỉ email vào mẫu option in và click đăng ký Mẫu option in chuyển hướng người truy cập tới đúng địa điểm Chắc chắn rằng bạn đã được chuyển hướng tới trang cảm ơn Bạn có thể nhận được email tự động đầu tiên sau khi lựa chọn Bạn tiếp tục nhận được mỗi thư trong trình tự như đã được lên lịch Nếu bạn thứ hoạt động theo đúng quy cách, bạn đã sẵn sàng chuyển tới bước tiếp theo Tuy nhiên, nếu bất, nếu bất kỳ bước nào của quá trình xe sót, hãy kiểm tra lại để chắc chắn những điều sau. Bạn đã điền đúng địa chỉ email của bạn. Nhà cung cấp email hoặc chương trình của bạn không gạt những thư của bạn vào trong một thùng rác hoặc spam. Bạn đã được điền đúng được đường link tới trang cảm ơn trong cài đặt trả lời tự động. Mẹo nhỏ, nếu bạn sở hữu nhiều hơn một địa chỉ email thông qua những nhà cung cấp email khác nhau như Yahoo, Gmail, ARL, nó sẽ có tác dụng kiểm tra hệ thống này. Điều này cho phép bạn xem thư của bạn đã bị lọc và vì không thích hợp bởi những dịch vụ này và cũng giúp bạn kiểm tra xem làm thế nào để bạn thấy thư xuất hiện theo nguyên định dạng tới người đăng ký của bạn. Xây dựng một danh sách option sẵn sàng trả lời. Bạn không cần phải một bạn không cần một danh sách, mà bạn cần một danh sách sẵn sàng trả lời. Bạn cần một nhóm người đang háo hức để trở thành một phần trong danh sách của bạn, những người đang trông chờ từng bản tin mà bạn gửi đi và người đáp lại lời giao hàng của bạn. Có thể điều này không hay ho so lắm, nhưng nó là sự thật. Thu hút được mọi người vào danh sách của bạn chỉ là một nửa của trận chiến. Đó thực sự là những gì bạn làm với những người đăng ký bạn của bạn khi họ đã ở trong danh sách của bạn. Bạn phải bắt đầu quá trình xây dựng mối quan hệ với những người trong danh sách ngay lập tức. Đây là 7 nguyên tắc xây dựng một danh sách sẵn sàng trả lời. 1. Theo đuổi ngay lập tức. Quản lý danh sách chính xác và chiến lược tiếp thị nói chung chính là việc bạn đang theo đuổi một người đăng ký ngay lập tức. Nếu bạn đã hứa tặng quà thêm một khóa học từ xa hay một bảng tin tổng hợp trên các bản đăng ký, bạn cần phải cài đặt hệ thống trả lời tự động của bạn để gửi đi những nội dung đó ngay khi những người đăng ký xác định lựa chọn đó. Bạn có thể để mắt người đó nếu như bạn không theo dõi họ ngay lập tức. Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn xác nhận lựa chọn của bạn vào một danh sách hoàn toàn chẳng có hồi âm gì nhiều ngày hay tuần sau đó? Đúng lúc đó, người sở hữu danh sách đó cuối cùng cũng gửi email thật cho bạn. Bạn thậm chí không thể nhớ rằng bạn đã đăng ký những nhận bản tin cùng hợp của họ ở đâu. Bạn thậm chí còn không quan tâm thêm một chút nào nữa khi mà những sự hưởng ứng ban đầu của bạn về lời chào hàng của họ đã mất dần đi rồi. 2. Theo đuổi thường xuyên Để duy trì sự yêu thích của một người đăng ký bạn cần phải giữ liên hệ với họ một cách đều đặn. Bạn cần gửi cho họ những nội dung của bạn tới danh sách ít nhất là một lần một tháng. Thậm chí, ơn hết là một tuần một lần. Hãy nhớ rằng mỗi người đăng ký mới là một người mới đối với bạn. Bạn cần phải chắc chắn rằng, Họ nhớ bạn là ai, bạn cũng cần đào tạo họ, kỳ vọng bạn như những người kiên định về nội dung một người kiên định, phân phát nội dung đó. Một kế hoạch thư từ thường xuyên xây dựng mối quan hệ, những người đăng ký của bạn bắt đầu mong chờ những tin tức và lời cho hàng của bạn trong kế hoạch này. Nó giống như việc thâm nhập, việc nhận một tạp chí hay một bảng, một bảng các đăng ký nhận báo cáo. 3. Ba, giữ nội dung cân bằng. Bạn phải chắc chắn rằng bạn giữ được cân bằng giữa những nội dung miễn phí, đều đặn và những lời trao hàng những sự tan thanh và những nỗ lực bán hàng. Nếu có quá nhiều thư chào hàng đổ tới và người đăng ký của bạn sẽ cảm thấy bị lợi dụng, họ sẽ vô hiệu hóa ngay lập tức bởi vì bạn không thể cho họ cái gì có giá trị. Nếu như có quá ít thư chào hàng thì tất nhiên bạn sẽ chẳng bán được hàng. Đừng sợ hãi khi tiếp thị danh sách của bạn. Bạn có mọi quyền để làm điều đó. Vấn đề chính là ở đây là thiết lập sự cân bằng giữa những thư với nội dung miễn phí và những thư chào hàng. Tỷ lệ riêng ở đây là bao nhiêu? Điều này phụ thuộc vào bản chất danh sách của bạn. Chỉ có bạn mới có thể đánh giá chắc chắn. Tuy nhiên, một tỷ lệ trung bình ở mức an toàn là khoảng 1 chia 6, một thư cho hàng trên 6 thư tin tức. Bạn có thể cần điều chỉnh cho tỷ lệ cao hơn hoặc thấp hơn kỳ thuật vào kết quả của bạn. Chẳng có hại gì, thậm chí có thể là pha trộn 2 kiểu này. Ví dụ, bạn có thể gửi đi một thư mang tính giáo dục và mang một thông tin mang tính sản phẩm riêng mà bạn đang quảng bá. 4. Viết một cách đáng tin cậy. Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc này Nếu bạn muốn người đăng ký của bạn lắng nghe và tin những gì bạn nói bạn phải viết với một phong cách đáng tin cậy Hãy tự cho mình là một giáo viên, một chuyên gia về chủ đề mà bạn đang nói tới Ngôn ngữ mà bạn sử dụng nên là thì hiện tại, chủ động và tự tin Không biết Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là chuyên gia về Google Adsense nhưng ở đây có vài nhạo có thể bạn thích Hay viết Với tư cách là một nguồn tin cậy về những thổ thuật tiếp thị liên kết mới nhất và tuyệt vời nhất Tôi có một vài thủ thuật sát thủ Google AdWords để chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Hãy xem sự khác biệt này là gì. Ví dụ, không biết bắt đầu với việc tôi hoàn toàn từ bỏ sân của mình. Tôi thừa nhận với danh sách của mình rằng tôi chẳng biết cái quái gì để điều tôi nói. Thế mà tôi lại muốn họ nghe tôi nghe tôi nói. Đừng bao giờ tự hủy hoại uy tín của mình như thế. Ví dụ thứ hai, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi mua tôi mua sự tin nhiệm của bạn ngay lập tức. Đơn giản và cách nói với bạn rằng tôi chia sẻ thông tin tốt nhất. Hãy lưu ý rằng, ngôn ngữ phải pha tha thiết, phải tha thiết và thậm chí là hơi phóng đại một chút. Những thủ thuật như là sát thủ, tôi là nguồn tiên cậy. Tôi có những điều tốt nhất cho bạn. 5. Xóa bỏ sự thụ động. Một vấn đề với phần lớn các danh sách email là những người đăng ký nhận email bị đặt trong những tình thế bị động. Được đào tạo chỉ để ngồi và đọc những email của bạn và có thể click vào những đường link nếu bạn thích phục cuộc họng. Bạn cần tiến bước xa hơn nữa và huấn luyện được những người đăng ký nhận email của bạn hành động. Cách đơn giản nhất để thực hiện những việc này là làm cho danh sách email của bạn có tính tương tác hơn nhiều. Có nhiều cách để nhận để những người nhận đăng ký email bỏ ra các suy nghĩ thông thường và kết nối với bạn. Một cách tạo ra blog, đăng tải được từng thông điệp bản tin của bạn. Sau đó bạn chỉ cần gửi đường link blog đến những người trong danh sách. Họ sẽ phải click vào đường link để muốn đọc thông điệp của bạn. Các bạn bạn phải tóm tắt chủ đề bao trùm một cách hấp dẫn thu hút được sự quan tâm như tên người nhận, ấn bản mới nhất, bí mật về loài chó đã có trên mạng và bạn có thể đọc nó bằng cách click vào đường link sau đây. http2.cach.chao.vetkennel.dogblog.com/either/080106.html. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ ấn bản mới nhất của bản tin này. Tôi sẽ đưa ra các mẹo huấn luyện chó tốt nhất tối mật. Bạn có thể huấn luyện một chú chó đã lớn tại nhà như thế nào? Có công cụ gì mới trên thị trường có thể giữ cho chó của bạn trong sân? Nguy hiểm tiềm ẩn của con chim siêu nhỏ, chú chó của bạn được an toàn. Nếu bạn muốn gói câu trả lời, bạn cần phải vào blog này. Đường link sẽ là http www.blog.com.html Bạn có chú ý vài điều về thông tin này? Nó ngắn gọn và đi thẳng vào các điểm chính Nó tạo ra sự quan tâm và tò mò bằng cách đề cập đến các chủ đề chính Nhưng không đưa ra quá nhiều thông tin Nó khiến thông điệp ngắn gọn và dễ đọc Nó khiến đường link của bạn xuất hiện rõ ràng và nổi bật Chẳng có lựa chọn nào ngoài việc click vào nó Bây giờ, một số phương pháp khác bạn có thể sử dụng là gì? Bạn có nhiều thủ thuật với lời cho hàng của mình Tạo ra các cuộc khảo sát, các trò chơi hoặc các câu hỏi và trả lời Để những người đăng ký tham gia vào việc tạo ra bản tin của bạn thường xuyên giới thiệu bằng truyền thông đa phương tiện. Hãy gửi các video giải cách làm cho những người đăng ký nhận bản tin, xem xét việc lập ra một blog và thông điệp mở rộng để những người đăng ký có thể trao đổi với bạn và những người khác. Xem xét việc gửi những bản tin dài dưới các hình thức PDF mang đến cho họ cảm giác đó là những báo cáo đặc biệt. Lưu mang đến cho những người đăng ký nhận bản tin đều mới mẻ và thú vị. Bạn cần thường xuyên làm họ hài lòng với những món quà tặng hoặc những thứ đặc biệt. Khi có thể hãy tổ chức các hội thảo qua điện thoại để những người đăng ký nói chuyện qua điện thoại với bạn và có thể là một bà chuyên gia trong thị trường ngách có liên quan. Trong một buổi hội thảo với các câu hỏi và các giá trị, ghi âm các cuộc hội thoại thành các file MB3 cũng như so chấp lại thành các sách điện tử. Tương tự, bạn cũng nên xem xét các việc tổ chức, các buổi trò chuyện trên mạng để bạn và những người đăng ký có thể gặp gỡ thảo luận về những tin tức mới trong thị trường ngách. 6. Khiến lời cho hàng của bạn luôn hấp dẫn Khi bạn gửi email cho hàng tới những người đăng ký, hãy chắc chắn rằng lời cho hàng của bạn là hấp dẫn. Lời cho hàng hấp dẫn tức là không phải những thứ nhảm nhí, đó cũng không phải là những sản phẩm cũ hỏng. Những lời cho hàng hấp dẫn có chung các đặc điểm sau đây. 1. Chúng giới thiệu những sản phẩm mới nhất và có giá trị nhất. 2. Chúng là những sản phẩm có giá trị cao, được trao bán với mức giá không thể tin được. 3. Ba, chúng được đưa ra trong khoảng thời gian nhạy cảm, tức là những người đăng ký có một số cửa sổ hiển thị, một khoảng thời gian giới hạn để quyết định mua trước khi lời cho hàng biến mất 4. Lời cho hàng không có bất cứ ở nội ở nơi nào khác, chỉ có bạn mới có thể đưa ra những sản phẩm đó với mức giá đặc biệt hoặc những gói phần thưởng tặng kèm. Và đừng quên, bạn phải đưa ra các nhân tố của bức thư trao hàng. Bạn phải miêu tả các giá trị và lợi ích không dễ nhận thấy các của lời cho hàng này. Bạn cũng cần tạo ra cho người đăng ký cảm giác thời gian gấp rút. Hãy học cách tạo ra những lời cho hàng hấp dẫn cũng như có thể thuyết phục được những người đăng ký mua hàng. 7. sắp xếp lại danh sách của bạn? Trong một số thời điểm, bạn cần sắp xếp lại danh sách khách hàng cho gọn gàng. Như chúng ta đã thảo luận trong phần xây dựng danh sách, điều quan trọng là giữ cho danh sách của bạn được gọn gàng và cập nhật. Điều đó có nghĩa là bạn hãy xóa bỏ những email không tồn tại hoặc không gửi được ra khỏi danh sách. Bạn cũng có thể gửi email tới những người đăng ký ít tham gia các hoạt động nhất, yêu cầu họ xác nhận họ có muốn đăng ký trong danh sách, nhận email của bạn hay không. Đây không phải là một thủ thuật xây dựng sự hưởng ứng toàn thể, mà nó là thủ thuật giúp bạn tổ chức lại danh sách của mình Ngay khi bạn tu gọn được danh sách, chỉ còn những người đăng ký tích cực và ứng nhất, bạn sẽ đánh giá chính xác hơn thông qua dữ liệu, theo dõi và tỷ lệ click.